Long đồ án quyển 5 người đọc Thorn chương 100 Có yêu khí Cảnh tượng lúc này thật đúng là khiến cho người ta có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy canh phu cao lớn liều mạng chạy như điên về phía trước, còn vừa chạy vừa hô cứu mạng. Theo sát sau lưng là một tiểu hồ ly trắng trắng mập mập. Hồ ly kia toàn thân màu bạc lòng màu sáng bóng, không có lấy một chút tạp màu. Xem ra ngày thường nhất định là ăn rất khỏe, cả người mập mập đô đô, trong hình dạng thì có vẻ như là một tiểu hồ ly mới lớn. Cái đuôi xù to đùng ngoe ngoảy phía sau, mặt tròn như trứng, hai con mắt đen nhánh, mũi cao đen thui, trông vô cùng đáng yêu. Phu canh này có bệ na, công tôn dựa vào cửa sổ lắc đầu, Lớn đầu như vậy mà còn bị một tiểu hồ ly đuổi chạy khắp nơi Cũng đâu phải con cọp Đang lúc nói chuyện Phu canh kia đã chạy đến trước mặt đội ngũ đi tuần Mấy nhà dịch đang dâng cao bản hiệu vội vàng tránh sang hai bên đường Phu canh lại lăn một vòng xong tới Trong miệng vẫn còn kêu Chạy mau đi ha Hồ yêu lại ăn thịt người nữa rồi Kêu xong Cũng không có để ý thấy dưới chân có một cái ổ gà Nhào vào ngã dụi một cái Nằm trước cửa mã xa Phu canh ngẩng mặt lên Liền thấy trước mặt là một bạch y nhân Ngẩng mặt lên một lần nữa Bạch y mỹ nam nhân kia Cũng đang nhìn hắn Ai nha nương á Hồ tiên đại nhân xin tha mạng Phu canh che cái trán. Ta nhưng khí không vượng à Ta bị liệt dương nữa Người nói cái gì đó Công tôn thuận tay Cầm lấy quyển trục băng nảy Dùng để ném trự phổ mà đánh vào đầu hắn Phu canh bị đánh một cái Phục hồi lại tinh thần Thấy trước mắt có nhiều người như vậy Còn có cả mã xa Kiệu cùng thật nhiều quan sai Liền xoa xoa cái tráng Ngồi dưới mặt đất mà ngửa mặt nhìn mọi người Một cái nhìn này Hắn ngược lại nhận được người quen Nha Đây không phải là ngủ ra sao Ngài đã về rồi Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Đây chính là phu canh tiểu vương Tiểu vương tuy không có võ công Nhưng hắn căn bản cũng không phải người nhắc gan Đây là lần đầu thấy hắn sợ đến như vậy Tiểu vương còn đang ngẩn người đây Cũng cảm giác được có cái gì đạp lên đầu hắn một cái Còn bị cả một đám long mau mềm mịn quét qua mấy cái Một quả mau cầu trắng toát Đạp lên trên đầu hắn mà nhảy lên Mọi người chỉ thấy Tiểu hồ ly vừa mới đuổi theo hắn chạy khắp núi kia Đột nhiên nhảy lên Phi nhanh về phía mã xa Tiểu tứ tử bản năng đưa tay ra, ôm trọn vào lòng, cười hiếp mắt nói Tiểu hồ ly Tiểu tứ tử xoa xoa đầu tiểu hồ ly, có chút không hiểu mà nhìn tiểu vương kia Lúc này, trong mã xa truyền đến một tiếng hổ gầm Thì ra là tiểu ngũ ngáp một cái, chui ra khỏi mã xa, vươn chân duỗi người Tiểu vương ngốc lăng mà nhìn một đại lão hổ đột nhiên chạy tới Không kịp ngáp một tiếng Trực tiếp trợn mắt mà ngất đi Thật vô dụng Công tôn nhịn không được lắc lắc đầu Bảo mấy ảnh vệ bấm nhân trung cho hắn tỉnh lại Tiểu ngủ sau khi dũi eo xong Liền ngồi bên cạnh tiểu tứ tử liếm lông Nhìn tiểu hồ ly trong lòng tiểu tứ tử một cái Mọi người vốn cho là Tiểu hồ ly nhất định sẽ bị dọa sợ Bất quá cũng thật kỳ quái Hồ ly kia chỉ hé mắt quan sát tiểu mũ một cái Cũng không có một chút sợ hãi Mặt khác Cũng không biết hồ ly Có phải trời sinh khiến cho người khác có cảm giác gian tà hay không Có điều tiểu hồ ly này lại có vẻ đặc biệt cơ trí Luôn cho người ta cảm giác Trong đôi mắt đen tròn kia Có một chút tính toán gì đó Mọi người đều vây quanh hồ ly này Công tôn đưa tay níu lấy cái đuôi Giật lấy cái chân nó mà cẩn thận kiểm tra một chút Là một tiểu công hồ ly Còn rất mập nữa Nhìn không ra là yêu tinh à Công tôm hiếp mắt nhìn thẳng hồ ly kia Triệu phổ ở một bên nhìn Không khỏi cảm thấy Cả hai có biểu lộ rất sống nhau à. Lúc này tiểu vương kia cũng đã tỉnh lại Tử ảnh vỗ vỗ hắn Này Tiểu vương ngẩng đầu nhìn tử ảnh Sau đó lại thấy tiểu ngủ Cả kinh mà há to miệng Chớ sợ chớ sợ Không cắn người đâu Tử ảnh chuẩn bị hỏi hắn Người lớn như vậy rồi Lại bị một con tiểu hồ ly đuổi chạy bạc mạng Không cảm thấy mất mặt sao Tiểu vương có lẽ lúc này Cũng đã hồi phục tinh thần Lại nhìn một chút Con tiểu hồ ly đã hiếp mắt Bắt đầu liêm diêm kia trong lòng tiểu tứ tử Nói Chẳng lẽ là không phải Tiểu huynh đệ Lúc này Bao đại nhân từ mã xa phía sau đi ra Tới trước mặt mọi người Hỏi tiểu vương Vì sao người lại nói tiểu hồ ly này là yêu quái Tiểu vương nhìn bao đại nhân một chút Miệng hít một ngụm lãnh khí Hỏi tử ảnh bên cạnh hất hùng tin sao Tử ảnh ra tay cốc cho hắn một cái Người muốn chết à Đây là bao đại nhân Bao đại nhân nào Tiểu vương buồn bực Còn có thể là ai Khai phong phủ bao đại nhân a Giả ảnh nhắc nhở hắn Tiểu vương há to miệng Hồi lâu sau mới phun ra một câu Khó trách lại đen như vậy Nói xong Tử ảnh lại cốc cho hắn một cái Tiểu vương ý vào việc đã lấy lại can đảm Mà nhìn lại tiểu hồ ly kia Một hồi lâu sau Thở vào nhẹ nhõm bao đại nhân ở đây Có lẽ yêu nghiệt này cũng không dám đi ra hại người nữa đâu Triển chiêu cũng có chút buồn bực Đưa tay nắm lấy cổ hồ ly kia nhắc lên Nhìn một chút Hỏi tiểu vương Người khẳng định nó như vậy mà là yêu quái Đúng à Ta nhìn thấy nó biến thân Còn ăn thịt người nữa đây Tiểu vương vẽ mặt xanh mát mà nói những lời này Người nói cái gì Bao chững cả kinh Triển chiều cũng không tin Sách theo tiểu hồ ly kia qua quơ mà hỏi Người thấy nó biến thân Lại còn ăn thịt người nữa Tiểu vương gật đầu À, mới vừa rồi lúc đánh kẽn đi qua đầu một con hẻm Nhìn thấy một nam nhân nằm ở trên mặt đất Mặt mũi xám trắng à Cặp mắt trận rừng mà nhìn trời Ta nhìn lại a, Trong hẻm lại có một bóng người giật lé Trốn vào trong bóng tối Ta chỉ còn thấy được một bóng lưng màu trắng Trong chốc lát Con hồ ly này liền chạy ra ngoài Ta bị dọa sợ mới liền bỏ chạy Ta bị dọa sợ mới liền bỏ chạy Nó là còn một đường mà đuổi theo ra nữa Mấy ngày này Tùng Giang Phủ không biết đã chết bao nhiêu người rồi Đều là nam nhân nữa Trời ạ Ta còn tưởng mình sẽ không thể sống được nữa chứ Mọi người nghe đến đó Cũng quay đầu lại Nhìn chằm chằm tử hồ ly trong tay triển chiêu tiểu hồ ly mở to đôi mắt Nhìn bên trái một chút Lại nhìn bên phải một chút tựa hồ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra Triển chiêu đem hồ ly Giao cho bạch ngọc đường ở bên cạnh bất quá bạch ngọc đường lại có chút ghét bỏ không thèm nhận lấy âu dương giúp một tay sách lấy có điều hồ ly kia liếc bạch ngọc đường lại còn mang theo vài phần mỹ thái triển chiêu liền giơ tay hướng về phía mũi nó mà búng một cái tiểu hồ ly ngao ngao kêu hai tiếng Trông còn thật bất mãn ruột cái đuôi lại tiểu tứ tử thấy mọi người đối với tiểu hồ ly có chút thô bạo liền đưa tay ôm lấy Công tôn nhìn chăm chăm hồ ly một hồi Khẽ cao mày Thế nào Triệu phổ hỏi hắn Đây là ngân hồ Cũng được gọi là tuyết hồ Vốn không sinh trưởng tại Tùng Giang Phủ Hẳn là sinh trưởng ở cực bắc Hoặc địa phương nào đó lạnh hơn Người xem lòng nó dày như vậy Phía nam không thể nào sinh ra loại động vật này Công tôn nhíu lại lông mày Hơn nữa Cái con hồ ly này khiến cho người ta có cảm giác nó được nhà nào đó nuôi, nuôi trong nhà cũng có thể nhìn ra sao. Trừ phổ nhanh chăm chăm hồ ly kia mà quan sát, ngươi nhìn long mau nó mượt mà, hơn nữa giữa mùa đông lạnh như vậy, thực vật cũng hiếm, sao nó lại có thể mọc đến như vậy được? Công tôn thiêu mi một cái, nó nếu như thật sự là yêu tinh, lúc biến thân nhất định sẽ thành một tên béo ú, nhất định không thể nào biến ra được một mỹ nam tử đâu. Công tôn vừa mới nói xong Triệu phổ không nhịn được mà cười văng Nhìn lại tiểu hồ ly kia U oán liếc công tôn một cái Vẻ mặt kia Không biết là nên nói nó có linh tính Hay có yêu khí Bộ dáng giống như nó nghe hiểu tiếng người Đặc biệt quỷ dị Mọi người bốn mặt nhìn nhau một cái Hồ ly vốn là như vậy Hay thật sự đã thành tinh Trưởng chiêu cầm lấy cuốn Chuyện về hồ yêu kia Chật. Ừ, trong đây nói Muốn cho hồ yêu biến thân có hai cách Cách thứ nhất chính là mỹ nam kế Tất cả mọi người ngẩn người Sau đó cũng tò mò lên Nhìn hắn Muốn thực hiện mỹ nam kế thế nào Chính là tìm một mỹ nam nhân Hôn con hồ ly kia một cái Hồ ly đó nếu như quả thật Chính là hồ ly tinh giả dạng Tuyệt đối là sẽ không cầm lòng được Sẽ hóa thân thành người Kiến Chiêu vừa nói, vừa liếc Bạch Ngọc Đường một cái Mọi người ở đây cũng đều nhìn Bạch Ngọc Đường Ý kia bằng không ngươi hy sinh một chút đi Lại nhìn đến con tiểu hồ ly trong lòng tiểu tứ tử kia Vẽ mặt nó tựa hồ còn có chút chờ mông Hơi hơi hí mắt mà nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhìn chầm chầm con hồ ly kia một hồi Đột nhiên cầm lấy vân trung đao Nhẹ nhàng chọc vào bụng nó Người nếu không biến thân Ta đây liền làm thịt ngươi Mọi người trầm mặt Hồ Ly cũng trầm mặt Một lát sau Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu Còn chưa có biến thân Có lẽ đây là hàng thật rồi Triển chiêu đỡ trán Tiểu tử tử do tiểu hồ ly Đến trước mắt Bạch Ngọc Đường Bạch bát, hay là thúc thử hôn nó một cái đi Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu Chết cũng không Tại sao à Tiểu tử tử suy nghĩ một chút Liền đưa nó cho Triển Chiêu Miu Miu Cũng là Mỹ Nam Tử à Hôn nó một ngụm đi Triển Chiêu suy nghĩ một chút Cả một cái miệng hồ ly đầy lông Cũng thật không được tự nhiên Cũng lắc đầu tỏ ý không chịu Cuối cùng Tiểu tứ tử, tử đưa nó cho công tôn Phụ thân bé vẽ mặt cũng gác bỏ Ta đây mới không thèm Hồ ly thối nhất Triệu phổ cũng quạt miệng ta đầy ghét nhất là những thứ có lông. Tiểu tứ tử than thở, mọi người đều rất xấu nha. vừa nói vừa bé tiểu hồ ly hôn trượt một cái. mọi người nháy mắt mấy cái, nghĩ lại tiểu tứ tử cũng là một tiểu mỹ nam, dù sao trong đám trẻ cùng lứa cũng không tìm được ai đẹp hơn bé, chính xác hơn là đáng yêu hơn bé đi, cũng không khác nhau lắm. vì vậy mọi người đồng loạt quan sát phản ứng của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly kia nhìn chầm chầm tiểu tứ tử một hồi Tiến tới, lè lưỡi liếm liếm quay hàm tiểu tứ tử Đuôi ngoe ngoảy mấy cái Ánh mắt trong veo Tựa như đang cười vậy Bất quá, cho dù ánh mắt của tiểu hồ ly này rất giống con người Nhưng mà nó cũng không có biến thân thành người Mọi người nhìn Trĩnh Chiêu Biện pháp khác là gì? Ừ Trĩnh Chiêu liền tiếp tục lật sách Biện pháp khiến cho hồ ly biến thân thành người cũng không nhiều lắm Ngược lại, biện pháp khiến cho Hồ Ly đang biến thành người hiện nguyên hình lại rất nhiều. Bất quá trong sách có nói, sau khi Hồ Yêu ăn thịt người xong, nhất định sẽ hồi phục nguyên hình. Phương pháp thứ hai chính là mổ bụng Hồ Ly ra. Xem trong bụng nó có thịt người hay không là được rồi. Wow! Kiển chiêu đọc xong, tất cả mọi người đều cả kinh. Tiểu tử tử vội vàng ôm lấy Hồ Ly. Nếu làm vậy... Thì hồ ly không phải là cũng bị chết sao Công tôn cũng cảm thấy không tốt lắm Triển chiêu qua qua sách Trên sách nói vậy Ngoài ra cũng không có biện pháp nào hết Đừng có ồn ào nữa Lúc này bao chẩn nghiêm mặt nói Làm gì có chuyện hồ yêu Hồ tiên hoang đường như vậy Có thể chỉ là trùng hợp thôi Vừa nói vừa hỏi tiểu vương kia Người nói phát hiện có người chết Trong ngõ hẻm phải không Mau dẫn chúng ta đến đó Tiểu vương đầu tiên cũng sợ không dám đi Bất quá có nhiều người như vậy Hơn nữa Bao chững cũng nói danh là văn khúc tinh hạ phàm Yêu ma không thể đến gần Không bằng cứ mang người đi Nếu như thật sự bắt được yêu quái Sau này hắn đi đánh canh Cũng không cần phải nơm nớp phòng bị Vì vậy Mọi người hùng hùng tráng tráng mà kéo vào tùng giang phủ Thật ra thì Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc tùng giang phủ Vừa mới nghe vị trí con hẻm Mà tiểu vương kia nhắc đến Hắn cũng đã khái biết được ở đâu rồi Bao chuẩn đã cho bàn cát cùng Âu Dương Thiếu Trinh dẫn theo phần lớn nhân mã đi đến nha môn trước Còn mình thì mang theo đám người triển chiêu, đi theo Tiểu Vương đến hiện trường Ân Hầu cùng Thiên Tôn cũng không ngủ gà ngủ gật nữa, tò mò đi theo nhìn xem Tiểu Tứ Tử mang theo Tiểu Hồ Ly cùng nhau ngồi trên lưng Tiểu Ngũ, đuổi theo mọi người Tiểu Hồ Ly kia không biết có phải do vừa rồi mọi người đối với nó không quá quan tâm Cho nên đối với ai cũng không thèm để ý đến Chỉ thân mật với một mình tiểu tứ tử Đi theo sau lưng mọi người Thiên Tôn đột nhiên sờ cầm nhìn chầm chầm tiểu hồ ly trong lòng tiểu tứ tử Ngẩn người Ân hầu cười hỏi ắn Thế nào? Có chút quen mắt Thân tích của người sao? Một câu nói của ân hầu Mọi người giống như được nhắc nhở Bản năng mà quay đầu lại liếc nhìn Thiên Tôn một cái Đừng nói chứ, đối với thiên tôn thì mọi mặt đều rất phù hợp với đặc trưng của cửu vĩ hồ yêu. Hơn nữa, cả cái dạng trường sinh bất lão này nữa. Triển chiêu của chó nhẹ nhàng đụng vào bạch ngọc đường một cái. Người đến chọc một cái vào xương cục của thiên tôn thử xem một chút đi. Bạch ngọc đường xương mắt mà nhìn triển chiêu. Ta còn chưa nhạm chán đến độ như vậy, tự ngươi đi đi. Triển chiêu biểu môi. ta không dám. Hắn rất thương ngươi, không cần sợ Bạch Ngọc Đường dở khóc, dở cười Đúng lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên lưng Tiểu Ngũ Tay còn ôm Tiểu Hồ Ly Đột nhiên đưa tay, chọc chọc vào cái mông Thiên Tôn một cái Động tác này của Tiểu Tứ Tử thành công khiến cho mọi người nhít một ngụm lãnh khí Công Tôn há to miệng, muốn chết à Tiểu Tứ Tử cũng không có chọc đúng chỗ cần chọc Chỉ chọc được vào cái mông của Thiên Tôn liền nói Tôn Tôn chớ động a Thiên Tôn lại còn thật sự đứng im Tiểu Tứ Tử chọc vào xương cột hắn hai cái bán lên và áo sâu mà nhìn cái mông hắn Thiên Tôn sờ sờ cái mông Cũng thật không hiểu mà quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử Trên mông tà dính bẩn sao Tiểu Tứ Tử cười hiếp mắt Nghe nói nếu là Hồ Ly Tinh Chỉ cần chọc vào chỗ xương cuột Thì sẽ lộ ra cái đuôi Thật sao Thiên Tôn vui vẻ hẳn lên Đưa tay kéo lại Bạch Ngọc Đường cho vi sư chọc ngươi một cái Bạch Ngọc Đường vội vàng tránh ra Cảnh cáo hắn Ngươi dám làm Ta đây khi sư diệt tổ cho mà xem Thiên tôn biểu môi Hẹp hội Nói xong đưa tay ra muốn đi chọc ân hầu Ân hầu cản lại tay hắn Ngươi có bệ à Cái này mà ngươi cũng tin sao à đánh ngươi Còn chưa nhất lời Triển chiều để đến phía sau hắn Chọc chọc Sau đó giống như tiểu tứ tử Vén lên và áo sau của hắn Nhìn xem Ân hầu lại không nói gì mà nhìn ngoại tôn mình Cái này Không có cách nào chống lại à Không đành lòng đánh à Triển chiêu cùng tiểu tứ tử Cùng nghiên cứu một lát Xem ra tất cả hẹm nghi của mọi người Đều có thể loại bỏ Trừ bao đại nhân tương đối nghiêm túc Thì tất cả mọi người vừa đi vừa nháo một đường Cuối cùng Cũng đã đến gần con hẻm kia Phía trước đã đèn đút sáng trưng Mấy nhà dịch đang đứng đó Còn có cả bộ khoái Có lẽ là do tri phủ Tùng Giang Phủ nhận được báo án Phái người đến tra xét Tám người bao dẫn hùng tráng đi đến Phía trước còn có tiểu vương dẫn đường Tiểu vương vừa thấy nhà dịch phía trước liền hô lên Lừa bộ khoái Phía trước là một người hơn 30 tuổi Nam tử cao lớn quay đầu lại Nhìn một cái cũng không nhận ra tiểu vương Mà nhận ra bạch ngọc đường Già. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Hiển nhiên là rất quen thuộc Nói với Triển Chiêu Hắn là kim đao bộ khoái của Tùng Giang Phủ Gọi Lưu Hâm Triển Chiêu suy nghĩ một chút Danh tiếng của Lưu Hâm này trên giang hồ Chính là một trong những bộ khoái nổi danh nhất nhì Bạch Ngọc Đường tiến lên cùng Lưu Hâm chào hỏi Nói với hắn Người tới chính là Bao Đại Nhân Lưu Hâm đương dứt tại Tùng Giang Phủ Tự nhiên là biết Mấy ngày này bao chuẩn sẽ tới Không dám chậm trễ Tới hành lễ với bao đại nhân Bạch Ngọc Đường cũng khá quen thuộc Với không ít nha dịch Tùng Giang Phủ Cùng Triển Chiêu đi đến một bên Hỏi thăm một chút tin tức từ bọn nha dịch Quý Thúc Tùng Giang Phủ khi nào thì có hội yêu tác quái Bạch Ngọc Đường hỏi một nha dịch Triển Chiêu quan sát vị Quý Thúc này một chút Khoảng sáu 60 tuổi Rất gầy Bất quá thân thể nhìn cũng thật khỏe mạnh Ai cũ già, thời gian này ngươi không ở trong phủ nên không biết, tùng gian phủ cũng không hiểu động phải cái tà ma gì, rất nhiều người đã chết à, lão đầu lắc đầu, mỗi lần người chết đều là những nam tử trắng kiện, mỗi lần đều có người nhìn thấy một bạch ảnh cùng với hộ ly, mỗi lần sao, bạch ngọc đường cau mày, triển chiêu cùng hắn nhìn nhau một cái, thật sự tà mốm như vậy, tiểu vương cũng đem những chuyện mình nhìn thấy. Đều nói qua một lần Tình huống mà Lưu Hâm nói cho bao chuẩn cũng tương tự như vậy nhưng chứng đều nói là Thấy nhân ảnh cùng hồ ly Hung án đều xảy ra vào ban đêm Địa điểm không cố định Có đều đều là những nơi vắng vẻ Ít người qua lại Công tôn đi tới Lật tấm vải trắng phủ thi thể lên Xem xét tình trạng của thi thể Nhìn một hồi Công tôn liền cau mày thường ngốc Hắn chết thế nào Công tôn ngẩn ngồi Công tôn ngẩn người tại chỗ hồi lâu Mở miệng Không biết Lần này tất cả mọi người đều há to miệng nhìn hắn Trăm miệng một lời Không biết Tiểu tứ tử cũng nâng cầm há to miệng Hoa wow. Tám người lưu hông không hiểu tại sao mọi người lại giật mình như vậy Liền nói Tất cả ngỗ tác cũng ra không ra nguyên nhân cái chết Những người này đều cứ thế mà chết giống hệt như người ta nói là do dương khí bị hút hết ngay cả lô phu nhân của hãm không đảo chúng ta cũng đã mời tới kiểm tra tất cả thi thể một lượt nàng cũng nói là không có đầu mối bạch ngọc đường cau mày cả đại tẩu ta cũng không biết Lưu Hâm gật đầu lúc này chỉ thấy con tôm đứng lên hỏi Lưu Hâm có phòng trống không Lưu Hâm không rõ nhìn bao chữn bao chữn gật đầu một cái đây chính là sư gia của khai phong phủ ta, công tôn tiên sinh. nha lưu hâm nhanh chóng an bài, phân phó người chuẩn bị cho công tôn một gian phòng. vừa hỏi, tiên sinh định làm gì? công tôn lấy ra một cái hòm, trang bị đầy đủ các loại dao to nhỏ, âm trầm mà cười. em thi thể mở ra nhìn một chút, xem đến tập cùng là làm sao mà chết.